Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong một nội con Khi cho gà ăn Thì chế bưng nguyên cái thúng không Của lúa bắp để cho gà ăn Mà không biết Không biết lòng dạ để ở đâu Cái sự hậu động của chế Làm cho mẹ hai không vừa lòng Chúng tôi sống chung với mẹ hai Mẹ hai đây là người vợ sau của tía tôi Tía tôi đã tục quyền Với mẹ hai Khi mà mẹ ruột của tôi đã mất Khi tôi lên năm tuổi. Người mẹ hai này thường nhật thì thích dạch lá tìm sâu. Để mà hạch sách bắt bẻ hai chị em tôi đủ mọi chuyện. Từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Chúng tôi cố nhịn nhục để mà sống với mẹ hai. Này chế tôi lại vụng về như vậy. Thế là chế tôi đã bị mẹ hai đánh. Có khi bị sợi tóc, xé rách quần áo hoặc không cho ăn cơm. Có khi mẹ hai túm lấy tóc chế mặt kéo chế hai lê lết trên sân, mặc dù chế hai gian sinh mẹ tha cho chế. Vậy mà mẹ hai đâu có tha, miệng thì mẹ hai chửi chế là thứ hậu đậu, ai mà dám rước mày, trong khi tai thì cứ rụt rồi tới tấp vào người chế hai. Tôi nhảy vào ôm chế, thế là hai chị em tôi cùng chung số phận, đón nhận những trận đòn không thương tiếc từ người mẹ không có chung quyết thống. Sau những trận đòn roi vô tình như vậy, chúng tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc, và mong ước mẹ chúng tôi đừng có chết, đừng bỏ chúng tôi mà đi. Chúng tôi không dám nói với tía, của chúng tôi, sự thật về mẹ hai đối xử với chúng tôi như thế nào. Còn chế tôi thì càng ngày càng gầy gò, xanh sao vàng giọt. Những luồng sinh khí như con người bình thường của chế tôi, Dần dần không còn nữa. Có nhiều khi chế thơ thẩn như người bị mất hồn. Chế thường cầm một mảnh giấy trắng như tấm hình loại bốn sáu mà nghiêu ngao vài lời của bài hát tấm ảnh không hồn. Ước giọng cùng người nên đôi. Bây giờ tan thành mây khói. Vẫn còn tôi thờ bóng không hồn. Chế cứ lập đi lặp lại lời bài hát này. Đến mức này thì tôi không thể giấu tía của tôi được nữa. Tôi thừa với tía tôi những điều mà tôi để ý thấy về chế hai. Tía có nói với mẹ hai, từ đó chế ít bị đánh đòn hoặc mắng chửi hơn trước. Tôi thấy chế càng ngày càng có những biểu hiện khác thường. Trước kia hai chị em ngủ chung một giường, giờ đây chế không chịu nằm chung với tôi. Tôi thì nằm trên giường, còn chế thì trải chiếc chiếu trên sàn nhà ngủ kế bên tôi. Có nhiều khi tôi thức giấc nửa đêm vì tôi nghe chế cười khúc khích hay chế nói chuyện với ai đó. Nhưng mà nhìn thì tôi đâu có thấy ai đâu. Có lâm lúc tôi bắt gặp chế, lỏa lồ và đang làm những động tác của sự ái ân trong đêm giấc. Rồi có nhiều đêm nằm tâm sự với nhau, chế mới cho tôi biết một việc mà tôi thật sự không bao giờ dám nghĩ đến. Chế lý nhí kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với chế mấy tháng này. Chế nói, bắt đầu từ cái ngày mà chúng tôi ghé vào con suối cạn giữa trưa nắng nóng đó. Chế của tôi ngồi yên bất động, mà tôi chọc chế ngồi nhớ tới ai. Hôm ấy qua dòng nước trong xanh của con suối cạn. Chế thấy bóng một người con trai, rồi khuôn mặt của anh ta hiện rõ trên mặt nước mà nhìn chế hai. Khi chế kể đến đoạn này, thì tôi cứ tưởng rằng có một người con trai nào đó leo lên cành cây mọc bên bờ suối, rồi bóng của người đó hiện trong dòng nước mà thôi. Chế kể tiếp. Từ hôm ấy, chế tơ tưởng tới người con trai ấy. Sau đó vài tuần, nhân một hôm mưa to gió lớn, người con trai đó đến rủ chế ra con suối cạn tư tình, rồi hai người làm lễ cưới, cũng có nhẫn cưới, có trầu cao mâm quả và có mẹ chúng tôi chứng kiến. Chế không biết tại làm sao Chế cứ nhắm mắt mà đi theo người con trai ấy, như thể Chế mắc phải bùa phép gì đó. Sau này, Chế mới biết sự thật, anh ta là ai thì đã muộn rồi. Người con trai đó thỉnh thoảng đến ăn ở chung đụng với Chế như vợ chồng. nửa khuya anh ta đến và gần sáng anh ta đi. Nhiều lần Chế cố tránh né người ấy nhưng không không thể làm được chế ôm mặt khóc phải nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm